Đi đo ngồi giữa hai nữ tu trên tàu hỏa, người nàng cứng đơ cứ như là chạm phải gió mạnh thổi hai bên, nàng cảm thấy có một linh hồn ấm áp đang lượn trên đầu mình. Cuộc khởi hành bằng tàu hỏa lần này lẽ ra là một thật sự thoải mái vô tận. Tàu hỏa trong ký ức trẻ thơ mà nàng còn giữ được hồi ra đi là những cảnh thành phố lạ, những bức tường, những cánh đồng, những con người qua nhanh. Tàu đưa con người tự do đi lại trong thế giới. Còn bây giờ. Vì sự lạnh lùng của hai nữ tu, nàng cũng thấy bồn chồn Không hiểu các nữ tu sẽ nói gì với cha nàng. Cha nàng sẽ nói sao đây? Hai nữ tu ngồi hai bên im lặng. Họ đã mua vé cả một khoang riêng. Tất nhiên là bằng tiền của y đo mà cha nàng gửi lại trường. Nét mặt các nữ tu cũng lo lắng. Liệu ông Peter sẽ nói gì các nữ tu đây? Họ phải chuẩn bị những lời thích hợp để giải thích việc đưa con gái ông đột ngột về nhà. Nhỡ cơn giận dữ của người cha lại mạnh quá mà mắng cả các nữ tu bằng những lời thô bạo hoặc vô thần thì các nữ tu cũng không thể chịu đựng nổi. Nhìn mãi bên ngoài cũng chán, nữ tu Paula, người có khuôn mặt nhỏ để trứng cá lên tiếng hỏi Ido. "Tiểu thư không khóc ư? Có vẻ như tiểu thư mừng vì được đưa ra khỏi trường ấy." Ido thấy ngay, nữ tu này đã không dùng từ đuổi ra hoặc trục xuất mà thay vào đó là một từ nhẹ nhàng hơn được đưa ra. Ido mỉm cười, Nói vẻ thân thiện, tại sao em lại phải buồn chứ? Vì đã được đưa về nhà như thế này Thế sao? Các sơ sẽ nói rất xấu với em phải không? Tất nhiên em biết, em giấu thư cho học sinh thì các sơ không thể nói tốt với em được rồi Đúng đấy, nhất định rồi Chỉ xin các sơ đừng có bôi bác thêm những việc mà em đã làm thôi Paula, sơ có trình độ về tô vẽ đấy chứ Ilona, sơ có thể báo tin cho cha em với sự nghiêm khắc nhất Nhưng em cũng biết nói lên sự thật chứ Sự thật cái gì? Paula ngạc nhiên hỏi. Sự thật em biết. Đó là cô gái Foseco vô tội. Vô tội? Cả hai nữ tu hỏi cùng một lúc. Vô tội. Ida nhắc lại bình tĩnh. Cũng có thể cô bé chưa có quan hệ gì khác ngoài sự quen biết với anh con trai đó. Bishy đã viết một bức thư nghịch cho em đó thì sao? Nhưng cô học sinh đó đã giấu bức thư. Em ấy giấu vì em ấy chưa bao giờ được nhận những... Bức thư như vậy Và thực ra ở trong trường dòng Cũng có bao nhiêu nữ tu giấu giếm những chuyện của mình Nàng muốn nói toạc cho Paula nghe Những chuyện mà các nữ giáo sĩ thường thì thầm Về quá khứ của nhau Nhưng nàng lại im lặng Nữ tu Ilona cũng im lặng Sơ chỉ lấy ra một chiếc khăn tay trắng Xỉ mũi vào đó Sơ không nhìn ai Paula ngầm hiểu sơ Ilona cảnh cáo mình Không được nói chuyện với một học sinh Đã vi phạm trong trường Một trong chín điều cấm kỵ Cần phải tách con chiên ghẻ ra khỏi bầy cừu. Ido hiểu suy nghĩ của họ Từ đó nàng không nói gì nữa Mặc cho họ muốn nói gì thì nói Nàng nghĩ thầm Chỉ biết ta được tự do Nàng cũng nhìn ra ngoài cánh cửa sổ Nàng không thấy gì ngoài những cánh đồng trơ trụi Và những cành lá Không còn lá Một vài mảng lúa mì mùa thu Vẫn còn màu xanh Nàng thấy những cột điện chạy vùn vụt về phía sau Nhưng nàng rất thích nhìn những đám mây bồng bềnh trôi trong khoảng không tự do Ở trên một sân ga, nàng thấy một người phụ nữ nông dân Tay bế một đứa trẻ quấn trong tạ ấm đi xuống tàu Nàng nghĩ thầm, xem người mẹ ấy mới kêu hãnh làm sao Mặt đứa trẻ nhỏ xíu, đỏ hồng, thò ra ngoài tã Y đo đắm đuối ngắm nhìn Chào ôi, một con người ra đời, một cuộc sống ngọt ngào của đứa nhỏ Giá như mình ở dưới sân ga, mình sẽ chạy lại hôn nó Đoàn tàu lại đi tiếp, nhưng trong đầu nàng vẫn còn vương vấn hình ảnh đứa bé sơ sinh quấn tỏa. Chiều tối, họ xuống tàu. Ánh sáng mặt trời còn lại vương chút ít trên mái nhà. Một luồng gió lạnh thổi qua góc phố, làm váy của phụ nữ phồng gió rung rinh. ida vừa đặt chân đến một thành phố lạ. Nàng nhìn qua cửa sổ xe ngựa. Nàng cũng không tìm được nét nào thân thuộc. Đi qua một tòa nhà rộng lớn, màu vàng, nàng thấy trên cửa có một dòng chữ ong ánh. Bể bơi thành phố Chỉ khi chiếc xe dừng lại trước ngôi nhà của cha nàng Nàng mới nhận ra một dấu hiệu quen thuộc Trước cửa là một tiệm rượu Trên có hàng chữ đề Ô đại lý rượu Dưới tấm biển là ánh sáng mờ mờ trong cửa hiệu Bao là hết nhìn cửa hiệu Lại nhìn đến cánh cổng bên cạnh cửa hiệu sờ hỏi Chúng ta vào đâu Bây giờ thì đến lượt em chỉ dẫn cho chúng ta Hình như là vào cửa hiệu này Ida nhận định Có thể cha em ở trong tiệm Trái tim nàng thắt lại Ida lau mắt mũi cho khô Khi nữ tu Paula mở cánh cửa Ida đẩy nhẹ vào lưng Ilona Nhưng nữ tu sĩ đã lùi lại sau lưng Ida Và đẩy nàng vào phía trước Chắc chắn sơ áp dụng phương pháp nghiêm ngặt Trong cửa hiệu Đèn điện vẫn sáng Chẳng có ai trong đó Ngoài một cậu thanh niên khoảng 16 tuổi Đeo tạp dề màu xanh Cậu ta đang quỳ trên sàn Tay cầm cái trời lông gà để quét bụi Trong cửa hiệu sặc mùi rượu Ngài ô Peter đâu? Nữ tu hỏi cậu ta Ngài Peter có đây không? Không Cậu thanh niên ngạc nhiên trả lời Ông chủ không có nhà Không có nhà ư? Không Ông chủ đang đi tỉnh khác có việc Đang đi vắng ư Ông chủ đi đến tỉnh Ségét Hay là Arad gì đó Một tuần nữa thì mới về Nhưng ông quản lý tiệm rượu thì có nhà đấy Hai nữ tu nhìn nhau bối rối Họ biết rằng y đo không có mẹ Vậy bây giờ giao y đo cho ai đây? Thế ai trong nhà cho nhà, ngài Peter? Nhà thì đã có bà đầu bếp Còn cử hiệu thì giao cho ông Boga Vừa lúc đó Cánh cửa ngách bằng kính mở ra Một cái đầu ló ra vào phía trước Sau đó là một khuôn mặt dâu quay nón Da tránh bạch bước vào Ông ta ngơ ngác nhìn thấy các nữ tu sĩ Ít mỉm cười Ông Boga mở to mắt nhìn Và nét mặt ông thay đổi rõ rệt Tiểu thư Ít đo đây mà Cha cháu không có nhà hờ bác Hôm qua ông chủ mới đi xong Đi 6 ngày thôi Nhưng cũng có thể ông chủ sẽ về nhà sớm hơn đấy Bác hay dẫn chúng cháu lên nhà đi Bởi vì cháu quên mất đường rồi Ai sống ở trong nhà cha cháu Ông Boga chỉ cái mũ ra để chỉ lối Đi đường này thưa tiểu thư Gia đình tiểu thư còn sống ở đâu nữa Vẫn ở chỗ cũ thôi Bác hãy đi lên phía trước dẫn đường đi Phiền bác một chút Cửa về phía nào hả bác Hai nữ tu sĩ lẳng lặng đi theo ông Boga Ra phía ngoài cửa hiệu Sang cánh cổng bên cạnh